Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Bị chúng nó gặp, lộ cả da đầu, lắng phẳng Từ ấy máu tối da đỏ lòm lòm, chảy xuống khuôn mặt Có đoạn còn lòi ra cả cái hộp sọ trắng heo heo Đang phập phồng bọt máu phòi ra Có bọt máu, dường như là bị Huyết áp nó ép, phun ra thành vòi, bắn ra thành tia Lũ sâu lập tức theo cái khe ấy mà chui vào bên trong Rồi đục ra đục vào Lỗ chỗ khắp nơi trên mặt vợ chồng nhà Sơn Chúng nó cứ ngoe ngoẩy Chui ra chui vào Hốc mắt của vợ chồng nhà ấy Thoáng một cái đã tràn ngập sâu đen Lông tơ dính máu cứ ấm ánh dưới trăng Trông kinh dị vô cùng ấy Thế nhưng Vậy vẫn chưa đủ Thứ kinh hãi hơn là hai đứa con nhỏ nhà Sơn Chẳng biết từ đâu trên người Chúng nó túa ra đầy bọt màu trắng Ung ung nhọt nhọt Lấp lỗ chỗ trên thơ cơ thể mớ nhọt này dần dần sạm đen rồi xẹp xuống cứ như thể là có chứng con gì vừa nở thế là toàn thân gia đình nhà sơn dưới lớp da bắt đầu xuất hiện những dấu bò lổm nhổm như là hàng ngàn con giòi đang rúc qua rúc lại bầy giòi sục sạo khắp nơi trong cơ thể một hồi rồi dừng hẳn một thoáng bất động bỗng nhiên nghe tiếng xào sạc từ trong thân thể bốn người lớp da bỗng nhiên bị kéo căng ra bên trong là từng đàn châu chấu đang phá ra mà chui ra ngoài rồi chúng nó bay phành phạch phành phạch lên che dợp cả ánh trăng để lại bốn cái xác nay chỉ còn toát thịt trơ xương bị đục khoét nham nhở và mớ lòng mề vương vãi mọi việc chẳng biết xảy ra có lâu hay không nhưng cho đến khi hoàn hồn họ lay lay nhà họ phạm để hỏi chuyện đã thấy hắn vỡ tim chết trợn mắt từ bao giờ không hay không gian nên tĩnh đôi chút lại có tiếng hét của trẻ con chạy lại mọi người ngoái nhìn nhận ra lũ trẻ mắc bệnh lần trước đang chạy đến mà gào khóc cha ơi mẹ ơi cứu con với cứu con với lúc chúng nó đến gần mới thấy từ những cái lỗ trên cơ thể chúng có vài đốm sáng lập lòe dưới ánh trăng Thoáng chốc, nhảy vọt ra, là bầy nhện, chạy tố cả làng. Không ai hiểu nguyên do là gì, chỉ biết sau đợt ấy, những cái lỗ trên người bọn trẻ tự nhiên lại liền lại. Duy chỉ là những đứa bị đục khoét ở mắt, chẳng thể mọc lại được đôi mắt mới. Cũng sau đợt ấy, làng này sinh ra tật lạ. Cứ chỗ nào trên người bị thương, sinh lỗ nhỏ, đều dùng ngọn cây mà chọc chọc ngoáy ngoáy. Mong khuét sạch những thứ ở bên trong ra Đầm già nói gì thì nói Chưa mỗi một lần Nhìn những đứa trẻ cứ như thế Mà quần quại kêu đau Kêu ngứa Mà cầm que Cầm kẹp Mà chọc máy vào những cái lỗ ở trên người Làm cho người ta lợm cổ lắm Thế nhưng biết làm sao được Chứ không lẽ để cho chúng nó vật vã như thế Đau đớn đến chết hay sao Quý thu đầu đông năm ấy, làng này chịu đói rét triển miên, chẳng hiểu vì sao, rau củ hư hại chẳng chừa nổi gì. Vài người báo việc này cho quan Tây, nghĩ là chuyện hoang đường, lại bị quan Tây nó đánh cho thừa sống thiếu chết, rốt cuộc ôm thân tản má dại trở về. Còn vợ chồng nhà Sơn thì không ai dám mang bốn bộ hải cốt đi chôn cất, cho đến một ngày có một đàn chuột lớn chạy đến, tha hết xương đi dân làng lúc ấy mới đánh liều châm lửa đốt tiệt cả căn nhà ấy có người kể rằng một đêm nọ họ thấy trên mái nhà có con trâu trấu to nhìn chằm chằm xuống mắt đỏ ngầu ngầu rồi bay đi người này kể xong sáng hôm sau tự nhiên biến mất chẳng ai tìm thấy vậy nên mọi người chẳng còn dám bàn tán thêm nữa vài tháng sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện